Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Làm cho hắn không nói hai lời liền gật đầu. Đồng thời, rất là tin qua vài ngày, nàng nhất định sẽ hối hận chạy tới xin hắn cắn bó lại. Thế nhưng kết quả là không có. Hắn bởi vậy mà tức giận thêm. Tức đến lâu sau đó, mà vì lòng tự trọng nên Thủy Trung không muốn làm hòa hay tìm tới nàng để mà nói chuyện. Cuối cùng tình cảm lêu lên nàng liền vương vấn như vậy không thể nào giải quyết được. Hắn không biết nàng đột nhiên cùng hắn chia tay là có nguyên nhân gì. Hắn càng không biết chuyện nàng từng mang thai lại sinh non. Hắn cũng không biết là thương tâm cùng với đau lòng của nàng, đến nay vẫn còn, vẫn đều âm ỉ, mãi hết thầy này đều là hắn không biết tự đại cùng ngô xuân tạo thành. Hắn rốt cuộc là đã làm cái gì, càng không biết làm cách nào để dằm tội lỗi quá chồng chất đây. Đau lòng hóa ra lại là cảm giác này. Khi nàng ở trong lòng hắn khóc, Khăn cả giọng, rốt cuộc cũng làm choán cảm thấy đau đớn. Thật là xin lỗi. Hắn không thể không giải thích gì với nàng. Hắn tuy hiểu rằng, nói được lời xin lỗi cũng là vô dụng. Hắn ai nấy thương tiếc, hôn. Sau mỗi một lời xin lỗi của hắn, hắn lại hôn nhẹ lên trán, lên mắt, má rồi mũi của nàng. Bọn họ nguyên bản có thể hạnh phúc khoái hoạt. Tất cả trách hắn không coi ai ra gì. Lòng tự trọng quấy phá mới có thể làm cho hết thảy biến thành bi kịch là lỗi của hắn, tất cả đều là lỗi của hắn. Anh thề. Hắn nhìn nàng ngồi say mà hứa hẹn nói: bắt đầu từ giờ khắc này đến giây phút cuối cùng, anh nhắm mắt lại, anh sẽ thương em, sùng em, yêu thương em. Cho nên em hãy quên đi đau xót từng có, chỉ nhớ rõ mỗi khắc mỗi giây tương lai đều là hạnh phúc. Ai lại sinh mệnh của chính mình để mà thề? Ai sẽ yêu em trọn đời, lăng vị ương Hạ từ dực thực lòng kiên định với lời hứa của chính mình. Cũng là hứa với nàng. Sau khi vừa có cảm giác tỉnh ngủ, Lăng Vị Ương chỉ cảm thấy hai mắt có chịu không thôi. Trước mắt là một mảnh trần nhà xa lạ. Đầu nàng hỗn đột, nhất thời vẫn không thể suy nghĩ một cách bình thường. Ngoài mờ mịt ra vẫn là mờ mịt. Một giây tiếp theo, nàng bỗng nhiên nằm cứng đờ ở trên giường, nháy mắt tất cả đều nhớ ra. Nàng kinh hách lập tức ngồi dậy trên giường, chấn động bất ngờ làm cho hạ tử dược cũng ngủ ở trên giường tỉnh dậy theo. Em tỉnh rồi sao? Hắn ngủ không đến vài giờ, mang theo giọng nói khàn khàn trầm thấp nam tính mở miệng khỏi. Nghe thấy thanh âm, nàng kinh ngạc quay đầu, thấy hắn thì lập tức trợn to hai mắt, phản dạ tính đã nhảy xuống giường. Kết quả luống cuống tay chân, bị hắn đắp ở trên người vướng, càng người nghiêng ngả muốn ngã ra khỏi giường. Cẩn thận đó, may mắn là hạ tử dược đã nhanh tay lẽ mắt kéo nằm một phen, ngừng tư thế ngã của nàng, mà chính lối kéo này lại làm cho nàng ngã vào trong lòng hắn. Mặt còn rắn chặt vào trong lầu ngực trần trội Nửa thân thể đã đặt ở trên người hắn Trong phút chấp Toàn thân máu tự hồ đều nhanh chóng hướng lên đầu Làm cho lâm vị ương mặt đỏ lại Chẳng những thế Lỗ tai thêm phần ong ong Não cũng có một chút tráng váng Nàng trưng mắt nhìn Muốn từ trên người hắn đứng dậy Lại bởi vì động tác quá mức bối rối Một tay không kịp chống đỡ Lập tức lại ngã xuống ngực hắn Và chạm khiến hắn đau đến nỗi phát ra một tiếng hôi nhỏ tức là tức là xin lỗi anh nàng nhanh chóng cất lời xin lỗi lại nhớ tới thân thể nên dãy dụ một lần nữa làm ra phát hiện hắn đột nhiên lại cất một câu Đừng nhúc nhích nàng phản giận lập tức bất động không nghĩ tới một giây tiếp theo nhưng lại cảm giác được tay hắn đang di chuyển vòng ôm lấy thắt lưng của nàng đem cả người nàng ở trong vòng ôm hắn thêm chặt hơn nàng nhất thời cả người cứng ngắc hạ hạ tử dược anh đây là đang muốn làm gì Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, không tự chủ được mà lời nói lắp bắp. Anh mệt mỏi quá rồi, hãy nằm cùng anh ngủ thêm một chút nữa đi. Hắn nhắm mắt lại, mệt mỏi nói. Nàng trợn mắt nhìn không dám tin. Em vì sao phải nằm cùng anh chứ? Anh anh chóng bừng em ra. Nàng dãy dụa nói ra mệnh lệnh, thà bản nàng quay đầu nhìn về phía cửa sổ, thấy ánh trăng chiếu qua bức màn nhè nhẹ. Hiện tại rốt cuộc là mấy giờ rồi, nàng nhớ đến nào lại ở trong này mà ngủ một đêm. Mà tối ngày hôm qua, Nàng về mặt về oải hoàn toàn không muốn nhớ tới chuyện ngày hôm qua. Nàng hiện tại cái gì cũng không nghĩ thêm nữa, chỉ muốn biết hiện tại mấy giờ, bởi vì nàng còn phải đi làm. Hạ tử dực, nhanh một chút bước ra, em còn phải đi làm, anh có biết hay không hả? Nàng dung sức, muốn gỡ bỏ cánh tay của hắn đặt ở trên lưng ra, lại nghe thấy hắn mở miệng nỉ non nói. Xin nghỉ phép đi, đừng đi mà. Xin nghỉ phép đừng đi ư. Nàng tức giận nói, trò vùng hướng tới hắn cầm nhẹ anh cho làm mỗi người ai cũng giống như anh tài hoa già dặn tự do tự tại không lo cái ăn cái mặc hay sao nếu như không đi công tác đi làm để kiếm tiền muốn em ăn công ký để mà sống sao nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net